Phu khu nói với con vài câu, thấy con không nghe thì không nói nữa. Trẻ có nghe hay không, có quen nghề rất lớn tới cách thức giảng dạy đạo lý của cha mẹ. Lời văn của tác giả. Một nhỏ. Thái độ nói với trẻ. Nhiêu trí không chịu nghe lời cha là vì trong lúc truyền giảng đạo lý cho con, người cha chưa làm tròn vai trò của mình, thương là nghiêm khắc, vô hình trung tạo thành thế đối lập với con.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 Trong việc giáo dục AI, tôi luôn quan tâm tới việc giữ gìn lòng tự tôn cho trẻ, cho dù là chuyện rất nhỏ, nhưng nếu có thể cổ vũ thì tôi sẽ cổ vũ nhất trẻ xác lập lòng tự tôn, cho trẻ lớn lên trong sự vui vẻ. AI thích viết văn, tôi thường đọc các tác phẩm của AI cho cả nhà nghe, coi đó như một hành động tán thưởng bé. Bản thân tôi luôn là độc giả đầu tiên và thành thật nhất của con. Lên bàn của tác giả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 Trẻ rất ghét sự giả dối, vì thế khi thành thật nói, xin lỗi con, cha sai rồi, để trẻ nhận thức được cách làm người, hoặc cách khoan dung với người khác cũng là một cách giáo dục. Giữ gìn lòng tự tôn của trẻ, tôn trọng nhân cách của trẻ là điều vô cùng hề trọng. Nếu người làm cha coi nhẹ mặt giáo dục này, thường làm con xấu ổ, sẽ khiến trẻ trở nên cứng đau, tạo thành thói quen xấu.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 Thầy giáo không tin, cho là cậu bé nói dối, cậu bé bực quá mắng thầy là khốn nạn. Thầy giáo lập tức yêu cầu nhà trường đuổi học cậu bé, vì bình thường cậu cũng rất ngoan ngoãn, nếu không, thầy sẽ nghỉ dạy. Con trai bị đuổi học khiến tôi rất mất mặt, ông trê xiết đầu đuôi mà đánh nó, không nghe nó thanh minh. Nó gào lên, cha đánh đi, đánh con trẻ con cũng không nhận. Câu nói đó như thêm dầu vào lửa.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 bản tính và sự chữa bốn nhỏ, trân trọng từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Sự tôn trọng và tính nhiệm của trẻ dành cho cha mẹ được bắt đầu qua các chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống. Có thể bắt đầu từ những thói quen mà bản thân bạn không hề để ý, ví như tính quyết đoán, chủ quan, tính dũng cảm, dám nói dám làm, tinh thần trầm tĩnh, kiêm chế tốt bản thân, lạc quan, không lắm điều và dễ bụng. Năm nhỏ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 Đó là một người cha hiểu và yêu con sâu sắc. Yêu con nên không hề trách mắng thô bạo, hay con vô tình mà lắng nghe con nói, và đó thể hiện tình yêu, khoan dung, nhẫn nại với con, thiết lễ con, tạo cho con môi trường trưởng thành phát triển tốt đẹp. Tìm được các bậc cha mẹ nói lý lẽ rất dễ, nhưng tìm được các bậc cha mẹ biết lắng nghe con quả không dễ dàng gì. Mục tiêu giáo dục của cha mẹ là để rèn con nên người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 Bạn sẽ phải hiện ra nguyên nhân ngay thôi. Cái trả lời không nên đưa ra các lý do, chỉ cần trả lời thành thật có hoặc không. 1. Bạn có về nhà trước khi con ngủ không? 2. Mỗi ngày có thật sự dành thời gian chơi với con 1 tiếng không? 3. Bạn có chúc con ngủ ngon, đưa con đi chơi, dạy con đà bấm không? 4. Bạn có thường bế con hay nói chuyện với con không? 5.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 Muốn trở thành một người cha được con tôn kính, yêu thương, con phải bỏ tâm sắt để học và thử nghiệm. Nếu người cha không gặp phải tình huống đấy sợ nói trên thì cũng chớ bao giờ nên coi nhẹ việc đó." Hai nhỏ, tôm trọng bình đẳng. "Đây là điều mà tôi nhắc tới rất nhiều, muốn làm anh trai của con thì con phải tôn trọng con. Người làm cha không chỉ lo cho con về kinh tế, mà quan trọng hơn là còn hiểu được con."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 Hướng thụ niềm vui với con. Trong mắt trẻ, thế giới đầy ắp những điều mới mẻ, cây lá khiến trẻ luôn tò mò và thích thú. Thương ty, nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa và niềm vui sẽ nhân đôi khi bạn có thể chia sẻ với ai đó. Thế con cũng vậy, khi con trẻ có niềm vui, thường mong muốn được chia sẻ với mọi người, nhất là cha mẹ hay cô, vì qua sự chia sẻ đó, trẻ muốn nhận được sự khẳng định và tán thưởng của mọi người.